ấn nhân đê tiện. Tác giả: Phương Hiểu Lỗi. Do diễn vị: Diễn Đạo. Quyển 2. Chương 24. Trong lòng nguội lạnh, bỏ quan không làm. Năm Trung Bình thứ hai tức năm 185, lại là một năm lấm tay nhiều nạn. Vừa sang tháng giêng, Tào Tháo lại nhận được tin Hoàng cung lạc dương xảy ra hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn ấy Bắt đầu bốc lên từ Nam Cung Nhanh chóng lan rộng Đến nỗi từ đường Phục Đạo Trong Hoàng Cung trở về phía Nam Tất cả lâu đài điện cát Không có nơi nào may mắn thoát nạn Thấy lửa mãnh liệt như vậy Khiến lúc ấy hầu Dư Không có cách nào cứu được Hoàng đế dẫn theo Thái Hậu Hoàng Hậu, Hoàng Tử, Phi Tân Di giá đến Tây Viên Để tránh nạn Hoàng Quang và vụ Lâm Quân Lui vào tạm sắp xếp ở Bắc Cung. Trong hoài hoàng cung, Cửa lớn đóng chặt, Lửa bị chặn lại. Tiếp theo đó, Chỉ có thể trông ngóng cho ông trời mưa xuống. Nhưng trời lại chẳng chiều người. Lúc cần trời giáng mưa lành, Thì đến một giọt nước cũng không có. Khiến cho cơn họa tay, Thiêu đốt mãi không thôi. Trong những ngày ấy, Cả thành lạc dương, Được ánh lửa chiếu sáng rực. Ban đêm cũng y như ban ngày trận hỏa hoạn cháy liền suốt nửa tháng đốt cho đến tận khi quần thể kiến trúc của nam cung hoàn toàn hóa thành than tro lưu hành trở về đến thành lạc dương trông thấy thảm trạng ấy buồn đau mãi không thôi sau khi đau buồn nguôi đi hoàng đế quyết tâm phải trùng lại nam cung hơn nữa phải xây dựng nó hùng vĩ hơn so với kiến trúc năm xưa quan phụ đế lưu tú tu sửa thế là đứng trên đống độ nát hoang tàn của nam cung hoàng đế lập tức truyền chỉ tuyên bố tô thuế trong cả nước phải nâng lên 10 tiền mỗi mẫu ruộng lưu hành muốn dùng biện pháp này để lấy tiền chi cho công trình nam cung nhưng nâng thêm tô thuế lại một lần nữa gây ra sự bất mãn trong dân chúng chưa được vài ngày quả nhiên lại có giặc khang vang ở hà bắc nổi lên bọn thu lính nghĩa quân hoạt động ở một dải bắc sơn là trưng ngu giác chữ phi yến lại kéo bè kéo đảng ra sức cúp bóc phủ đệ nhà quan lại lật đổ cường hào địa chủ do quân chủ lực của triều đình còn ở tây bắc nên bạo loạn nổ ra ở hà bắc lần này chưa thể hành thành một trận thế trấn áp có sức mạnh được một thời gian nổi lên hàng lọt các danh hiệu của bọn tiểu đầu mục của giặc khang vàng một tên đầu lĩnh họ lý có đôi mắt trố to liền gọi là lý đại mục một tên cao lớn, râu ria đầy mặt thì tự xưng là tả thư trưởng bác thủ lĩnh có xuất thân từ nô lệ nhà quan thì tự gọi mình là tả hiệu kẻ có giọng nói ôm ôm thì gọi mình là lôi công tiếp theo đó nào là lưu thạch hoàng long quách đại hiên vương đương tôn kinh vu độc bạch nhiễu thư cố phù vân trương bạch Kỵ, la thị Tên tuổi các kiểu các loại, thổ phỉ nổi lên khắp nơi. Rừng xanh núi thẳm các vùng Thường Sơn, Triệu Quận, Trung Sơn, Thượng Đảng, Hà Nội. Không nơi nào không thấy bóng dáng của quân Hát Sơn. Triều Đình đã không còn cách nào khống chế. Chỉ có thể giữ chặt cửa thành, phòng thủ, không cho chúng có cơ hội tấn công. Hà Bác loạn như vậy, mà chiến sự ở Tây Bắc cũng không hề giảm bớt. Rợ Khương, Hồ và Thổ phỉ tiến vào xâm phạm lũng hữu. Hàng phủ tung và động trác, hết đánh đông lại đánh tay, tuy đã đuổi được phản tạc ra khỏi khu vực trung nguyên, nhưng cũng không còn đủ khả năng để tiếp tục truy kích. Cục thế ở Lương Châu vô cùng hỗn loạn, thứ sử tả xương bị bại chức, người kế nhiệm là Tống Niễu lại chỉ là một kẻ thư sinh, càng không có cách nào chặn giặc, không còn cách nào khác, lại một lần nữa đề xuất tuyên truyền, hiếu kinh để cho giặc lui binh diễn lại một lần nữa với hài kịch của hướng hữu khi xưa sợ khương giả man ác bá hung hãn thổ vị ác ôn mỗi nhóm chiếm cướp hậu phương không những tập kích vào quan thành mà còn tàn sát lẫn nhau dân chúng khổ sở không nói nên lời khu vực từ quận tương dịch về phía tây hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của triều đình mặc dù đang ở trong cục diện rối ren bất lợi như vậy nhưng hoàng đế vẫn không từ bỏ việc áp bức dân chúng dường như không tu sửa lại được nam cung thì nhất quyết không ngừng tay dậy ra lệnh cho tất cả các quận huyện để khống chế kiên trì mỗi mẫu ruộng thu thế 10 tiền nếu kẻ nào chống đói sẽ nghiêm trị không tha việc này truyền đến tế nam quốc tào tháo lại phải một phen vò đầu bước tay việc y chỉnh đốn quan lại cai trị mới vừa bắt đầu có hiệu quả vừa được thấy tham quan ô lại ở tế nam cơ hội bị cấm tuyệt thì chính lệnh hà khắc của triều đình Lại ban ra, một mẫu ruộng tốt cũng không làm ra được ba hộc lúa. Trừ đi mười tiền thuế, thì còn lại không được bao nhiêu. Đó chẳng phải là bức trăm họ vào chỗ chết sao? Tào Tháo tự nhốt mình trong phòng suy đi nghĩ lại. Nếu mình không chấp hành chính lệnh của triều đình thì kết quả sẽ thấy ngay trước mắt. Bản thân chắc chắn sẽ phải đi khỏi tế nam. Nếu vậy thì kết cục sẽ thấy nào? Tiền đồ của mình tạm không bàn đến. Dẫu sao cũng sẽ có phụ thân giúp cho sẽ không có tổn thất quá lớn nhưng còn dân chúng tới nam khó khăn lắm mới thay đổi được cục diện không còn quan tâm ô lại thế này cuối cùng tào tháo cũng phải chịu khuất phục y chỉ có thể làm theo ý chỉ của hoàng thượng nâng mức tô thấy lên cao vì chuyện đó tào tháo lại cất công ra tận đồng ruộng để xem dân chúng làm lụng bách tính nghèo khổ đến trâu cài cũng đã phải bán đi vất vả đồng án mưu sinh người nào người nấy gầy như que củi Đến nước mắt cũng cạn khô, không còn nữa. Nhà giàu địa chủ tuy có ruộng, nhưng vẻ mặt cũng không an. Nhờ tấm gương của quân khăn vàng dạy dỗ, họ cũng không dám uy hiếp những người cài thuê, cấy rẻ nữa. Tô thấy nâng cao, không ít người phải bỏ thêm tiền của mình vào để nộp. Đã nộp đủ lính cho quốc gia, rồi lại phải chịu thêm cái trồng này nữa. Đám thổ hậu ấy, ngay ở trước mặt Tào Tháo, đã chửi chó mắng mèo. Trách cứ triều đình thất đức. Giờ đây trong mắt họ, Chẳng còn ai. Coi ông quận tướng, ư danh hiện hách là y ra gì nữa. Nhưng Tào Tháo còn có thể làm gì được. Bắt hết bọn họ lại ư. Nếu bức bách tiếp nữa, tế nam cũng sẽ tào phản thôi. Tào Tháo nhớ lại thời gian mình giữ chức đống khâu lệnh. Từ chói bắt lính, giết chết cường hào. Bây giờ đêm so, dường như giới hạn đạo đức của mình đã hạ thấp đi rất nhiều. Lẽ nào nhân tính của mình đã bài hoại đi rồi sao? Ngồi trên xe ngựa, Đi hết trang viên này đến trang viên khác, xuyên qua cánh đồng này đến cô ruộng khác. Tất cả những người trông thấy ai cũng buồn thảm như mất hôn. Tào Tháo đành lặng lẽ quay về Đông Bình Lăng. Đang đi, chợt trông thấy bên đường, từng toán người, khi những con trâu giấy, người giấy kéo nhau đi vội vã. Lại có cả một số người ăn mặc tâm tức, bưng lư hương, bình rượu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Điều ấy khiến y cảm thấy hiếu kỳ, liền bảo. Lâu vậy? Bọn họ đang làm gì vậy? Đưa đám à? Lâu dị ngồi trên mình ngựa, vội đáp lời. Bẩm đại nhân, đây không phải là đưa đám, mà là cúng tế. Chúng ta đến Tế Nam được mấy ngày, tiểu nhân đã phát hiện ra người dân ở đây có tập tục này. Mỗi khi đến ngày mùng 1, 15 hay một số ngày lễ đặc biệt khác, là dân chúng lại khiêng những đồ cúng tế đi cầu cúng, hình như là cầu điều gì với một vị thần linh nào đói vậy. Lẽ nào lại là trung hoàng thái nhất Tào Tháo nhớ lại chuyện cũ của Trương Giác Chật không lạnh mà run. Đây không phải thế Nghe nói việc tế tự này Đã kéo dài hơn 100 năm nay rồi Chứ Trương Giác thì mới được mấy năm thôi Không thể là trò ma quỷ Của Thái Bình Đạo bày ra đâu ạ Tào Tháo thở dài một tiếng Ấn tượng của Thái Bình Đạo Với y rất sâu đậm. Đang còn nói chuyện thì đã không thấy bóng dáng Đo người đâu nữa Tào Tháo lại nghĩ Nay thế khóa ở quận huyện nặng nề dân chúng làm ăn đã khó khăn, làm sao lại còn đem tiền bạc và sức lực bỏ vào hoạt động, tế lệ như thế. Y trần chừ hỏi lâu, rồi quát bảo, dừng xe. Lâu dị vội vàng xuống ngựa, đến bên xe hỏi. Đại nhân có gì dạy bảo ạ? Tào tháo xua tay, ra hiệu cho hắn lui ra, nhìn kế một lượng tất cả những người đi theo, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một đứa nhỏ. Xem ra hạt bát nhất, vậy tay gọi, ngươi lại đây. Đừng có nhìn người khác thế Chính là người đấy, lại đây Tên tiểu đồng ấy mới 11-12 tuổi Chỉ là một đứa sai vặt ở nhà ngoài Chẳng phải nói đến công việc sai bảo Ngay nói chuyện với Tào Tháo Nó cũng chưa nói bao giờ Lần này đi cùng chẳng qua Là lo việc cho ngựa ăn Nó thấy Tào Tháo gọi mình Còn chưa đến đã hơi run rẩy, Đến thì lệ cũng quên khuấy đi mất Lập cà lập cập, Bước hai bước lại gân Ta có việc khẩn cấp muốn giao cho ngươi làm Tào Tháo không để tâm đến thái độ của nó. Ngươi đuổi theo đòn người, khiêng lễ vật cung tế lúc nãy, cho ta. Để ý xem bọn họ đi đâu, làm gì. Chứ có để cho họ phát hiện. Sau đó quay về, nói lại cho ta biết. Đi mau đi. Bấm, bấm đại nhân. Toán người ấy, bọn họ. Tên Tiểu Đồng run sợ. Đến độ nói không nên câu. Người nói rõ ràng cho ta nghe nào. Tào Tháo tựa vào thành xe, nhẫn nại nói. Bấm, bấm đại nhân, toán ấy. Bọn họ Thôi được rồi Có việc gì xin hãy để tư nhân đi làm ạ Lâu dị nói chen vào Nào hay tào tháo càng nhất quyết chức khoát hơn Chỉ vào mặt đứa nhỏ nói Không được Hôm nay ta phải dùng nó Ta không tin rằng Đường đường là một vị quốc tướng Mà còn đến một đứa trẻ Cũng không sai bảo được Nó còn nhỏ quá ạ Lâu dị lại khuyên can Nhỏ gì chứ Đã ở trong dinh quan Thì là người làm việc Làm công việc này ta phải cần một đứa nhỏ tuổi. Hạ hậu nguyên dưỡng Tôn Văn Đại lúc mới 12-13 tuổi. đều đã cầm dao giết giặc. Ta khi 13 tuổi thì cũng đã trộm đồ, treo tương, nói dối, đánh nhau. Có chuyện gì là không biết chứ. Bọn tỳ Tọng nghe thấy quận tướng Đại Nhân vô ý nói ra những chuyện xấu khi còn nhỏ. đều cắn răng cố nhịn không dám cười. Thằng nhỏ thì miếu máu. Mãi mới nghĩ xong được một câu muốn nói. bẩm Đại Nhân. Đám người ấy đã đi xa rồi. Trước mặt là núi đồi. Mà tiểu nhân lại không biết đường Nếu đi hai vòng ba vòng Mà không tìm thấy Sẽ làm lỡ mất hành trình của đại nhân Hay là lần sau lại đi tìm hỏi vậy Người lại đây Tào tháo vẫy tay gọi nó lại Ta có câu này Cần kiếp chặn dò ngươi, Tên tiểu đồng không hiểu thấy nào Bước đến cần Nào ngờ tào tháo đưa tay Vế chặt lấy tay nó Tên nhóc này nghe cho rõ đây Dân chúng bỏ cả làm lụng mà đi tế lễ Chuyện này có thể không có gì đặc biệt Nhưng nếu có việc mua tính bất thường gì trong đó, thì cũng giống như trong nhà có chỗ dột. Nhà dột thì phải sửa ngay, không được chậm trễ. Nếu người lại bảo ta đợi 15 ngày sau mới sửa, thì không may trong 15 ngày ấy có mưa to. của cái đồ đạc trong nhà bị hỏng trong một buổi. Trách nhiệm ấy, người phải gánh hay bản quan phải gánh. Đại nhân buông tay, buông tay. Đại nhân tha cho tiểu nhân. Tên tiểu đồng vẫn còn vẽ trẻ con. Tiểu nhân nghe lời đại nhân là được. Đại nhân nói thế nào? Tiểu nhân xin làm thế ấy. Tào Tháo khi ấy mới buông tay. Chuyện còn con thế, mà còn phải làm phiền ta. Đi mau đi. Tiểu nhân sẽ đi ngay à. Tên tiểu động ôm lấy tay, khóc sấm rứt. Người khóc gì chứ? Nếu tìm không thấy, tiểu nhân biết nói với đại nhân thế nào, rồi đại nhân sẽ đánh tiểu nhân mất. Tào Tháo cười nói, sai người đi theo tìm cũng phải thôi. Tìm hay không tìm là một chuyện. Tìm được hay không tìm được lại là một chuyện khác. Con ngựa này của ta, cho người cởi đi. Không tìm được, ta cũng không phạt. Còn tìm được, ta sẽ có thưởng. Đa ta đại nhân. Tên Tiểu Đồng, chuyển khóc thành cười. Lập tức dắt con ngựa đại uyển của Tào Tháo ra đi cởi đi. Nó còn nhỏ, nên vất vả hồi lâu mới trèo lên được lưng ngựa. Lâu gì trông thấy có vẻ không yên tâm, quát bảo. Tiểu tử, đây là ngựa đại tướng quân tặng cho đại nhân nhà ta. Giá trị của nó ngoài chợ bây giờ có thể đem mua được một chân huyện lệnh. Ngươi phải chú ý vào đấy Không biết thằng nhỏ có nghe thấy không? Đã chạy vọt đi ngay. Tào Tháo nhìn theo bóng nó xa dần, không ngăn được thở dài. Hơi, giao một chút việc mà mất bao nhiêu công thấy thầy. Nếu như nghi lọc ở bên ta, có phải tốt hơn bao nhiêu không? Lâu gì cũng thấy rất nhớ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ bảo. Tiểu nhân chỉ sợ thằng nhỏ này lại trầm mất con bảo mã của đại nhân. Dùng người chứ nghi, nghi người chứ dùng. Nói rồi Tào Tháo cởi chiếc túi gấm đeo bên mình. Lâu dị, việc này giao cho ngươi Ngươi hãy đi tìm một nhà nông hộ Cầm tiền này, đổi lấy hai bộ quần áo sách Của nhà nông lại đây Đại nhân làm vậy là Đợi chút nữa, thằng nhỏ trở về nói rõ hay chúng ta sẽ giả trang Làm dân thường Đi đến xem rõ thực hư thế nào Lâu dị nghe xong Sợ hãi giật minh Đại nhân nhất thiết không thể tự mình mạo hiểm Nếu như có chuyện gì Tử nhân không gánh giác nổi Ngươi nói gì vậy Khi xưa cũng là hai chúng ta, đến mấy chục tên cướp cũng từng đấu rồi, đến thăm hỏi dân chúng, thì có gì mà không được. Khi xưa đại nhân chỉ là huyện lịnh, nay đã đường đường là quận tướng. Hơn nữa sau khi thắng trận ở Vĩnh Xuyên và Yến Thanh, uy danh của đại nhân chấn động Quang Đông. Tuy nổi danh ở đời, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện gây ra thù oán. Nếu dần mai có kẻ hèn mọn nào ở dân gian mê tín quỷ thần muốn làm hại đại nhân, thì tất khó nguy hiểm, đại nhân không thể không đề phòng được tào tháo giật mình lập tức hiểu ra lâu dị nói chuyện thật rất uyển chuyển nói hồi lâu chẳng qua ý là mình đã trấn áp khăn vang giết người quá nhiều từ sâu trong lòng những người nghèo khổ thực ra rất oán hận mình Nếu mặc áo vải ra ngoài để cho người ta nhận ra thì khó tránh khỏi bị đánh nhưng mình đã vướng vào cái tiếng như vậy còn có thể trách được ai tào tháo xua xua tai nói thôi vậy đợi tên nhóc kia về ta sẽ tính tiếp xa giá của quốc tướng dừng lại bên đường Mọi người ngồi bệt xuống đất nghỉ, đợi tên Tiểu Đồng quay lại báo tin. Không ngờ đợi đến hai canh giờ. Trên đường dịch trạm đã không còn bóng người nào nữa. Tào Tháo khi ấy mới nhớ đến câu nói của lâu dị. Chắc hẳn thằng nhỏ kia không tìm thấy đám người ấy. Sợ là không làm được việc quan giao, đã trọng luôn con ngựa đại uyển đi rồi. Nhìn màu trời đã ngã về chiều, mà đường về còn xa. Tào Tháo chỉ biết chắc mình đã nhìn lầm người. Rồi buồn bực dẫn mọi người trở về Đông Bình Lăng. Về đến phủ tướng thì trời đã tối từ lâu. Tào Tháo tức giận không buộc ăn tối. Nằm vào giường ngủ luôn. Ngủ đến khoảng canh ba nửa đêm. Đột nhiên Tào Tháo tỉnh dậy vì tiếng cãi cọ bên ngoài vọng vào. Y lơ mơ ngồi dậy lắng tai nghe. Hóa ra là lâu dị canh ngoài cửa đang tranh cãi với ai đó. Tiểu tử, ngươi không vào được. Đại nhân ngủ rồi. Lâu dị gằn giọng nói nhỏ. Ta đã về đến đây. Bây giờ ta phải báo công việc với đại nhân. Một giọng trẻ nhỏ đáp lại. Này tiểu tử ngươi về ngủ đi trước đã có việc gì ngày mai hãy nói ngày mai hãy nói nhà dọc rồi ngày mai mới sửa có mưa thì huynh gánh chịu trách nhiệm ư tào tháo biết rằng tên tiểu đồng khi nãy đã trở về nghe nó còn đem câu nhà dọc ra nói y không ngăn được phải mỉm cười lâu dị vẫn đang tranh cãi với nó ở phía ngoài tiểu tử ngươi không nên cố chấp thế đại nhân chỉ là nói đùa thế thôi đại nhân đại nhân tiểu nhân đã về rồi đây Tên tiểu đồng không để ý đến lâu dị, cất giọng gọi to. Đừng có kêu thế, không ra thể thống gì cả. Lâu dị, Tào Tháo khoác áo, bảo nó vào đây. Còn chưa đợi lâu dị đáp lời, cửa phòng đã hé ra một lối. Đứa nhỏ chạy nhanh vào trong. Đại nhân, tiểu nhân đã về báo công việc đây ạ. Lâu dị cũng theo sau bước vào. Tuổi thì nhỏ, mà sau cổ họng người to thế? Tào Tháo ngáp dài. Nhìn khắp lượt bộ quần áo sách rưới vá chằn vá chịch của nó mặc trên người. Tại sao ngươi đi lâu vậy? Lại còn ra nông nổi này. bẩm đại nhân. Tiểu nhân. Tiểu nhân. Đứa nhỏ này chưa thấy tào tháo thì còn mạnh mồm lý luận. Đến lúc gặp rồi lại trở nên luôn cuốn. Quỳ thục xuống đất. Nói không ra đâu vào đâu. Tiểu nhân đã đến rồi. Sau đó tiểu nhân liền. Kết quả. Lâu dị tức quá nói. Người nửa đêm gà cái. Bắt gọi đại nhân dậy. Suốt cuộc là muốn nói gì? đứa nhỏ càng sợ hãi hơn cứ dập đầu liên tục tiểu nhân sai rồi tiểu nhân sai rồi tào tháo vẫn chưa ăn tối lúc này thấy đã hơi đói đứng dậy vỗ vỗ vào vai nó tiểu tử ngươi đã ăn gì chưa chưa à đứa nhỏ sợ sệt nói lâu dị ta và tiểu tử này đều chưa ăn tối ngươi đi gọi nhà bếp dậy làm hai bát mì nóng bưng lên đây đợi lâu dị đi rồi tào tháo đỡ đứa nhỏ dậy bảo nó ngồi xuống Có việc gì trước hết, hãy nghĩ đâu đấy. Sau đó từ từ, rồi nói. Dạ, đứa nhỏ ngồi lẩm nhẩm hồi lâu, mới nói nhỏ nhỏ. Tiểu nhân nghĩ xong rồi. Vậy ngươi nói đi, tiểu nhân cởi ngựa đuổi theo những người kia. Vì không tìm thấy họ đâu, tiểu nhân chạy vòng quanh mấy quả núi. Cuối cùng tìm bọn họ trong một ngôi đền nhỏ ở trong núi. Có mấy gì tài chủ thắp hương cầu khẩn ở trong đó. Đám người nghèo kia đều dập đầu vái theo. Sau đó lại có một vua bà. Bưng một cái chậu đi nhận tiền. Người có tiền thì bỏ nhiều. Người nghèo thì ném vào hai đồng. Đứa nhỏ vừa nói vừa gạt mồ hôi túa ra do căng thẳng. Chắc mỗi ngày buồn một. Và hôm rằm đều như thế cả. Người không hỏi thăm xem bọn họ đang cúng tế ai ư. Đứa nhỏ gái gái đầu Tiểu nhân sợ đầy nhân trách tiểu nhân không tìm hiểu rõ ràng. Nên đã tìm một nhà thợ săn trong núi. Đem cái áo đẹp của tiểu nhân. đổi lấy cái áo của con ông ta. Lại buộc ngựa ở nhà ông ta. Rồi tiểu nhân chạy ra lẫn vào đám người kia Mắt tào tháo chợt sáng lên Tên nhóc này trông có vẻ rụt rè sợ sệt Nhưng làm việc lại vô cùng cẩn trọng Tiểu nhân đã hỏi những lão nông cao tuổi Họ nói là họ cúng tế cho Con lợn gì, con khỉ gì đó Để được phù hộ cả nhà bình an Phu sư còn nhắc nhở Nếu không cúng tế cho chúng Ông trời sẽ dán tai họa xuống Nay là thời chiến lọn Chỉ có trâu giấy ngựa giấy Nếu là buổi thái bình thì còn phải cũng trâu thật ngựa thật cơ tiểu nhân đã hỏi thăm được biết rõ rồi quay trở về thì bị lạc đường khó khăn lắm mới về được đông bình lăng cửa thành đều đóng cả mai mà có người nhận ra được con ngựa của đại nhân mới cho tiểu nhân vào thanh người nói lại lần nữa xem bọn họ thật cúng ai cái gì mà lợn với khỉ hay là lợn râu gì đó ạ tiểu đồng gái gái đầu càng cuốn càng không nghĩ ra được tào tháo chợt ngộ ra ngay là chu hư hầu lưu chương chu hư hầu lưu chương là cháu hán cao tổ con trai tề vương lưu phì năm xưa khi cao tổ lưu bang về với tổ tiên lã hậu chuyên chính không chế có lã lộc lã sản muốn làm chuyện thoáng nghịch lưu chương đã hiệp trợ với chu bột bình định họ lã giết chết ngụy thừa tướng lã sản hiếu phần đế lên coi gia phong cho ông ta làm thành dương vương tên tuổi lẫy lừng khắp các châu ở quang đông Từ Tiền Hán đến nay, dân chúng ở thành Châu lũ lượt thờ phụng thần tượng Lưu Chương. Từ đường lớn nhỏ có tới hơn 200 tòa. Hương hỏa đầu tế lễ, không khi nào thiếu. Mới đầu, nó chỉ là việc cúng tế cho Lưu Chương để tỏ lòng cảm kích. Sau này vương mãn thó ngòi. Thiên hạ, rối loạn, dân chúng tưởng nhớ đến ân đất cũ của họ Lưu. Không có đồ ăn cũng đến lễ bái, thiếu tiền cũng đến lễ bái, bệnh tật cũng đến lễ bái. Thậm chí đến việc không lấy được vợ Không tìm được tình nhân Không sinh được con Cũng đến cầu chu hư hầu Thêm vào đó lại có các hạng vô sư Hương lão Mượn tiếng quyên góp tiền bạc Để mua lợi riêng Ra sức tuyên tiền sự linh ứng Uy vũ của Lưu chương, Cần như ca tụng ông ta Thành một bậc thần tiên Không gì không làm được Vì vậy phong tục tế tự Lưu chương Hết đời này sang đời khác Cha truyền con nói Liên tục từ xưa đến nay Ở Thanh Châu Trong lúc nói chuyện Lâu dị đã bưng hai bát mì lên. Tào tháo đích thân, bưng một bát cho đứa nhỏ nói. Tiểu tử cũng nhanh nhẹn lắm, mau ăn đi nào. Bát mì bốc khuấy nghi ngút. Vừa ăn vào miệng, tên tiểu đồng hình như đã bạo gan hơn, cười nói. Đại nhân, đại nhân còn có việc gì dặn dò con nữa không ạ ha ta đã học được cách sinh lệnh rồi đấy. Bây giờ chưa dùng đến người được. Tào tháo cũng bưng bát mì lên. Lâu dị, ngươi nói xem. Chúng ta nên làm thế nào? cứ như ý tiểu nhân nên khuyến cáo dân chúng bảo cho họ từ nay về sau không nên cung tế nhiều như thế nữa vừa lãng phí tiền bạc lại lỡ mất công việc đồng án. lưu chương là công thần của nước nhà mà tào tháo bỏ lửng câu nói ăn mấy miếng mì liền bỗng nhiên vứt bát xuống lau miệng nói nhưng là công thần thì không nên gây tai hại cho muôn dân càng không thể di hại cho hậu nhân sau khi đã chết ý ta đã quyết phá đổ đền thờ của chu hư hầu từ nay về sau Trong khu vực Tế Nam, không cho phép tế tự lưu chương nữa. Lâu dị rung rẩy sợ hãi, bấm đại nhân. Chuyện này không phải chuyện chơi. Đây là đền thờ của tôn thất triều đình. Làm sao có thể nói phá là phá được? Điều ấy ta biết. Nhưng đây là cung tế quá lạm. mình tự nói, làm ruộng không lỡ mua, thóc lúa sẽ thừa ăn. Nếu vì những việc cung tế này mà làm lỡ mất thời vụ, thì triều đình để chẳng bức ta phải phá nhà của họ ư. Huống chi ở đó lại còn có bọn thổ hào, Cùng đám phu sư mê hoặc lòng người. Để nhằm mu lợi. Càng cần phải trừ diệt bằng hết. Tào tháo chấp tay sâu lưng. Đi hai vòng quanh phòng. Từ khi có loạn khăn vàng đến nay. Dân chúng không chuộng thi thư. Mà chuộng tà đạo. Việc cúng tế quá nhiều. Nếu không ngăn cấm. Ngày sau khó tránh khỏi. Lại gây ra loạn khác. Tật nhỏ không trị tất dung dưỡng cho bệnh lớn sinh ra. Chúng ta cứ phải làm dứt khoát. Phá hủy hết toàn bộ đền thờ. Tượng thờ của lưu chương cắt hẳn mầm bóng cây họa này đi nói xong tào tháo đi đến trước bàn cầm bút viết một tờ lệnh ngày mai hãy đem cái này giao cho chủ bạ truyền công văn đi mười quyện tất cả đều phải chấp hành dạ lâu dị nhận cuốn thẻ tre rồi đi ra tào tháo trông thấy đứa tiểu đồng ăn thật ngon lành tô mì lớn như vậy mà giờ chỉ còn trơ đáy bát. liền bê bát mì mình mới ăn được một nửa đưa đến trước mặt nó cười nói thiếu niên đang lớn ăn chết mẹ cha ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn không ở nhà mà ăn mẹ ăn cha ngươi lại đến nhà môn ăn ta thế nào ngờ vừa nói xong câu ấy cái bác không trong tay thằng nhỏ thiếu chút nữa thì rơi ngay xuống đất nước mắt nó đang ngần ngấn vòng quanh tao tháo giật mình hỏi ngươi làm sao thế đứa nhỏ gạt nước mắt nói phụ mẫu tiểu nhân đều đã chết cả rồi tiểu nhân là người đông bình quê nhà bị thiên tai đói kém phụ mẫu tiểu nhân có miếng ăn gì được đều cho tiểu nhân ăn còn họ thì chịu chết đói Sau đó, người trong thôn, làm phản, nếu không phải là vì tiểu nhân còn quá nhỏ, họ không cần đến, thì tiểu nhân chắc chắn cũng đã thắt khăn. Nói đến đấy, nó cảm thấy mình đã lỡ lời, vội bưng miệng, không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Nếu không phải vì tuổi nhỏ, người cũng thắt khăn vàng, đi theo làm phản rồi. Tào tháo không biết làm sao được, chỉ lắc đầu, người không cần phải giấu. Chuyện ấy ta đều có thể nghĩ được ra, không có lương thực, không có đường sống không phản thì còn đợi gì chứ vậy làm sao ngươi đến được tới nam đứa nhỏ ấy mới yên tâm nghẹn ngào nói tiểu nhân theo những người chạy nạn đối đến đây lúc ăn xin dọc đường gặp được mấy công say trong phủ của đại nhân bọn họ nhìn thấy tiểu nhân đáng thương đã giữ tiểu nhân lại trong phủ làm những việc vặt cũng coi như có miếng cơm ăn tào tháo thấy tình cảnh của nó đáng thương như vậy lại nghe được là người mà tần nghi lộc giữ lại không ngăn được động lòng ôm lấy đứa bé nói khóc đi Khóc ra được cũng tốt Sau này ngươi hãy làm việc cho tốt gan phải bạo hơn Không được tì tiện khóc lóc đâu Đứa nhỏ nghe Tào Tháo nói như thế Sao còn nén nói nữa Ôm lấy cổ Tào Tháo gào lên khóc to Nước mắt nước mũi làm ướt hết cả áo của Tào Tháo Nó khóc ra như vậy hồi lâu Mới thôi ấm ướt Tào Tháo vỗ vỗ lưng nó Ăn ủi bảo Người tiên nghèo khổ nhưng còn mạnh mẽ hơn ta Khi ta còn nhỏ Muốn khóc chỉ bỏ đến bên mộ mẹ ta Ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi là gì Tiểu nhân họ lã, đứa nhỏ chợt xấu hổ đó mặt, tên là Ngốc Nhi. Lã đầu trọc. Thế sao coi là tên được? Tào Tháo cười mãi không thôi. Bấm đại nhân. Khi tiểu nhân còn nhỏ, đầu tóc không mọc được mấy sợi, phụ mẫu tiểu nhân liền gọi tiểu nhân là đầu trọc. Đứa nhỏ cũng thôi khóc, bật cười. Đại nhân nói là làm xong công việc sẽ có thưởng. Vậy đại nhân thưởng cho tiểu nhân một cái tên đi. Tào Tháo gật gật đầu. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được Quay đầu lại chợt trông thấy thiên đại chiêu Sở từ của khuất nguyên Để trên bàn trầm ngâm nói Thiên đại chiêu mở đầu có mấy câu thơ Thanh xuân thụ tạ Bạch nhật chiêu chích Xuân khí phấn phát Dạng giật cư chích Người đang tuổi thiếu niên Như mặt trời vừa lên Mùa xuân đang đến Từ nay về sau Ngươi sẽ tên là lá chiêu nhá Vừa nói Tào Tháo vừa cầm bút lên Viết lên lòng bàn tay một chữ chiêu cho nó xem Đứa nhỏ nhìn chữ Tào Tháo viết trên lòng bàn tay, cũng lấy ngón tay viết lại từng nét. Trên lòng bàn tay mình nói, con nhận được chữ này rồi, là chữ chiêu trong từ chiêu triển. Sai rồi, hai chữ chiêu triển viết thế này cơ, Tào Tháo lại viết vào lòng bàn tay mình. Nếu ngươi thích chữ triển này, thì sau khi ngươi làm lấy đội mũ, sẽ lấy tên tự là tử triển nhá. Lã chiêu, lã tử triển, đã tạ đại nhân, đã ban tên ạ lã chiêu quỳ xuống đất dập đầu bái tạ ít có khi nào tào tháo vui như tối hôm nay y đứng dậy nói to Lá chiêu có tiểu nhân khi nãy người xin được sai bảo bây giờ ta nghĩ xong rồi ta lệnh cho người lập tức đi ngủ ngày mai dẫn đường cho bản quan đi bắt đám vua sư hại dân kia đuổi hết bọn chúng ra khỏi tế nam cho ta dạ tiểu nhân rõ rồi ạ đại nhân muốn học tây môn báo trị đất nghiệp đem hết đám vua bà đông cốt ném sáo xuống sông Tào tháo cơ mặt cười lớn, người so sánh hay lắm. Thật không ngờ, tiểu tử ngươi cũng biết cả chuyện lịch sử nữa. Đấy là con nghe ông già mù hát xong kể chuyện ở trong làng, kể đấy ạ Lã chiêu cười nói, tuổi còn nhỏ mà đã nhớ rõ được tên tuổi bậc bề tôi giỏi như thế. Ta xem ra ngươi cũng có ý chí tiến thủ, sau này ở bên làm thư đồng cho ta. Ngoài những lúc làm việc, ngươi cũng phải để tâm học chữ đọc sách. Chẳng biết chừng, ngày sau ngươi có thể làm nên công danh đấy. Tiểu nhân làm gì có khả năng như thế? Lã chiêu gãi gãy đầu. Xa thì có đệ ngũ bá ngư, hồ quảng. Gần thì có chu Tuấn, dương dõn. Bọn họ đều xuất thân từ tiểu lại. Mà chẳng phải đều trở thành danh thần cả đó sao? người hãy cố gắng lên. Dạ, thôi đi đi. Ta cũng phải đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta cùng thâm nhập vào sầu nguyệt của bọn hại người ấy. Lâu lắm chưa có lúc nào vui như thế này. Tối nay nhất định có giấc mơ đẹp nói sòi tào tháo vương giai đi vào buồn trong mệnh lệnh của tào mạnh đức vừa ban ra mười quyển tới nam quốc cùng đồng thời hành động các huyện lệnh như trương kinh lưu diên đều đích thân dẫn quân đi tróc nã bọn đồng cốt và thuật sĩ phá đổ các đền chu hư hầu tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tháng nhưng hơn hai trăm ngôi đền thờ lưu chương đều bị san bằng tuy vậy việc dân chúng tự cung kiến ở nhà mình thì ngăn cấm nhiều lần mà không hết đã ban ra bao nhiêu đạo cáo thị Tịch thu bao nhiêu bức hình vẽ Ngày đến bản thân Tào Tháo Cũng không nhớ nổi nữa Nhưng hiệu quả thu được vẫn rất ít ỏi, Thời gian lâu dài Tào Tháo cũng đã dần hiểu ra Hoàng đế ngu tối Chính lệnh phiền hà Việc thờ cúng của dân chúng Đối với lưu chương Trên thực tế đã trở thành một sự ký thác Về tư tưởng Một chỗ dựa như vậy há lại có thể dùng ngoại lực Mà đánh đâu được ư Điều đã bị đánh đuổi hết khỏi Tây Nam Bọn hương thân cầm đầu Cũng đều đã bị xử phạt còn như dân chúng tự làm mấy việc mê tín đó ở nhà họ thì đành mặt họ vậy thôi đúng vào lúc ấy hàng loạt tin tức từ kinh thành trường đến đã khiến cho tào tháo không yên đầu tiên là tin về trận cuồng phong xảy ra ở kinh thành hoàng đế nhân cư hội ấy chỉ trích tam công thất đức bãi nhiệm chức vụ của thái úy đặng thịnh đặng thịnh đã nhận mệnh trong lúc nguy nan khi xảy ra loạn khăn vang, giữ yên cho lạc vương trụ tính đại cục bây giờ bỗng nhiên lại bị đuổi khỏi công đài liền ngay sau đó danh hiệu tả hữu sa kỳ tướng quân của hoàng phủ tung chu tấn cũng bị tức mất chu tấn bị giáng chức xuống quan lộc Huân, hoàng phủ tung bị thu lại phong ấp 6.000 hộ đến cả vinh chức đặc biệt là thứ Sử ký châu cũng bị lột mất triều đình đổi dùng trưng ôm vào chức sa kỳ tướng quân thống lĩnh bọn động trác chu thận đào Khiêm, tôn kiên tiếp tục thảo phạt phản tạc ở tây lương sau đó lại có tin tức đáng sợ dương trọn thứ Sử dự châu Từ câu Thứ Sự Kinh Châu lần lượt mắc tội bị nhốt vào thiên lao. Tào Tháo không thể không do dự. Chuyện này là thế nào? Các công thần dẹp loạn năm ngoái, lần lượt từng người, không phải là bãi quan miễn chức, thì lại bị giam thân vào chốn lao lung. Điều đó tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lẽ nào hoàng thượng, muốn hết thỏ thì giết chó ư? Hay lại là bọn thập thường thị, bài trò ma mảnh, đặng thịnh là bậc trung lương một đời? Chu Tuấn Hoàng Phủ Tung là bách chiến danh tướng, Vương Doãn Từ Câu là những bề tôi mở đường khai lối. Hiện nay Tây Lương chưa yên được, Hắc Sơn chưa dẹp xong, mà những người này lại bỏ đi không dùng. Chim còn chưa hết, mà cung tốt đã bẻ đi. Thỏ láo còn chưa bắt, mà chó hay đã giết trước. Cách hành sự như vậy, sau này ai còn chịu vì trước mà sa công chiến đấu nữa? Rồi Tào Tháo lại ý thức rằng người bị đánh đổ tiếp theo có thể nào là mình không? Phá hủy đền thờ và thần tượng của công thần tôn thất Y đã làm một việc mà rất dễ Để người ta nắm được điểm yếu Nhưng những việc ấy Các bạn còn chưa có thời gian tìm hiểu cho kỹ lưỡng Thì lại có nhiệm vụ mới Từ triều đình phái xuống Những cách làm tai hại của hoàng thượng Cứ đưa ra hết lần này đến lần khác Xưa nay chưa bao giờ Quan tâm đến việc quan lại Và dân chúng có thể tiếp nhận hay không Chuyện nam cung bị thiêu hủy Luôn canh cánh trong lòng hoàng đế Để có thể sửa chữa trùng tu Được cung điện nhanh nhất Ông ta ra lệnh phạm các quan viên Được trưng dụng trước khi nhận chức Đều phải nộp cho triều đình một khoản tiền Gọi là tiền tu sửa cung điện Chính lệnh vừa đưa ra Đã khiến thiên hạ âm ý cá lên Chuyện ấy có khác gì hành động mua quan Bán tước trước lọn khăn vàng Quan viên hạng nhất từ vững thú Đều động lên trên Khoản tiền tu sửa cung điện từ trên xuống dưới Từng bậc từng bậc phải giao nộp Tính toán kỹ phải bỏ ra đến Hai ba ngàn vạn đồng như thế so với chuyện bán quan ngày trước còn tai hại hơn nhiều đáng ghét nhất là một khi được thăng chức chuyển lên cao hơn nếu lại muốn từ quan không làm cũng không được quan binh ở tây viên sẽ lục loại cả nhà lấy của hiếp bức cả ấy phải đi nhận chức bắt buộc kẻ ấy phải đục khoét ăn thịt muôn dân cho đến khi nào nộp bằng đủ sức tiền sửa cung điện đó mới thôi như vậy thì quan lại với giặc cướp có khác gì nhau một khi tiền sửa chữa cung điện có rồi Thì lại phải tính toán huy động vật liệu Lưu hành lại có chiếu ban ra Lệnh cho các quận ở Thái Nguyên, Hà Đông Địch đạo, cung ứng gỗ lạc Các vùng ở Quang Đông cũng phải cung ứng quan sắt đá hoa Sau khi vận chuyển đến Kinh Sư Sẽ có hạng quan nghiệm thu và trả tiền Một trong thập thường thị là câu thuẫn, lệnh tống điển Sẽ đạp đường quản lý việc này Việc truyền đến tới Nam Quốc Khiến Tào Tháo phải bận rộn cuốn quýt Đá hoa phải chọn đi chọn lại Chọn tái chọn hồi Để mua được chúng Thiếu chút nữa thì các huyện ở Tây Nam Phải phét sạch cả kho tàng, Tào tháo cũng phải tự móc hầu bao của mình thuê không ít dân phu và xe ngựa Để vận chuyển Khó khăn lắm mới bố trí được xong xuôi Rồi lại lo đám chặt cướp hắc sơn Xuất quỷ nhập thân cướp đọt mất tài vật Phải sai trưng kinh ở đài huyện Đích thân dẫn quân binh cùng lâu dị Dẫn theo hương dũng đi theo để hậu tống Cả đoàn xe đông đến 110 người ầm ầm kéo ra khỏi tế Nam Quốc. Tào Tháo cho rằng mình đã đối phó xong việc ấy nào ngờ mới được yên chưa đầy 10 ngày. Lâu dị lại như bị lửa đốt lông mài cấp tốc chạy từ Lạc Dương về. Hóa ra đám hoàng quan đã soi mối bấy lông tìm vết. Hết số đá mang đi rồi yêu cầu mang cả về làm lại. Thấy những kho tạng trong quận huyện đều đã cạn kiệt. 110 người phải khốn khổ ở Kinh Sư đã không được nhận còn chất đóng bên ngoài thành lạc dương để dầm mưa giải nắng, tào tháo thật sự vô cùng lo lắng, y vội cho triệu tập mấy vị huyện lệnh lân cận cùng với các công tàu, nha lại, toàn nha môn để thương nghị đối sách. nhưng cuộc thương nghị ấy không phải là nghị sự nữa mà dường như đã trở thành hội nghị tố khổ. huyện lệnh cả tháng không có tiền để làm việc, công tàu kêu ca về nỗi vất vả của việc thu mua vật liệu, ngay cả những tiểu lại cũng than oán đầy trong bụng. tào tháo càng cảm thấy lo lắng hơn. Nếu chỉ là một ngàn, tám trăm vạn tiền của nhà Bỏ ra thì cũng thôi Nhưng số đá hoa kia giá trị không nhỏ Vì số đá ấy mà tiền công quỹ của cả một quận Đã phải chi tiêu hết Cho dù phụ thân có bán hết cả cơ ngơi đi Cũng không bù lại đủ được Lâu dị mặt mày rầu rĩ Nói với mọi người Liệt vị đại nhân Đám hoạn quan ấy bắt nạt người ta quá đáng Tiểu nhân cùng trưng huyện lệnh Đến nằm cung nộp đá Đám hoạn quan Đá hâm hợp chỉ vào mặt tiểu nhân Nói đá có gốc cạnh Chứ vị đại nhân nghe xem Toàn những khói đá tảng thế Mà lại không có gốc cạnh ư Huyền lệnh trâu binh Là lưu duyên tức giận vẫn râu trừng mắt Đúng là trái lẽ thường Trương đại nhân đã nói Nếu bọn chúng mới móc gốc cạnh Thì chúng ta sẽ về mài đi Về đến trạm dịch ở Đô Đình Chúng tôi đã dở đá ra Chất cả đống đá thành núi Rồi không kể sớm tối Mài suốt hai ngày hai đêm rồi Rồi làm sao? Vẫn là không nhận Hoàng quang lại nói Đường vân trên đá không ổn Số đá đã lát nền điện ấy Không biết phải chọn hoa văn thế nào nữa Mọi người nghe nói không ai không chửi rủa Lưu Diên thẳng tính Hay nói quay đầu lại hỏi Tào Tháo Quốc tướng đại nhân Đám hoàng quang kia rõ ràng là cố ý bấy lông tìm vết Phải chăng ngài có thù án vị Với tên câu thuẫn lệnh tống điện ấy Câu nói của Lưu Diên Đánh trúng vào suy nghĩ của Tào Tháo Tào Tháo cũng đang suy nghĩ đến khả năng này. Một loạt những công thần dẹp loạn lần lượt bị biếm trích. Lần này phải chăng? Là cũng nhân cơ hội cố ý tìm cách gây phiền phức cho mình. Lâu dị nghe thấy, liền xua tay. Không phải. Đại nhân nhà ta với tống điển không hề quen biết nhau. Hơn nữa, chuyện bọn chung bới mốc. Không chỉ có chúng ta. Vùng Hà Đông phải mang gỗ đến. Đã đi đi về về ba lượt rồi. Mà đám hoàng quan ấy vẫn sôi mối, ngược xuôi. Sống chết không chịu nhận hàng, trả tiền. Cuối cùng nói đi nói lại mãi, đám họng oan mới miễn cưỡng giữ lại, và chỉ trả có một phần mười số tiền thôi. Tào Tháo nghe thấy câu này, trong lòng liền đã hiểu ra, cười nhạt nói, Đám họng oan này chẳng qua là tham lam muốn được hối lộ, nếu thật sự không được thì chúng ta đưa cho bọn chúng vậy. Lâu dị cuối mình nói, đại nhân, lần này không đơn giản như thế đâu, nếu như là móc ra tí tiền thì có thể quyết định được. Thì trương huyện lệnh đã xử trí rồi, chúng tôi có đem lời nói với chúng, nhưng đám hoàng quan ấy nhất định không nghe. Tống điển cái ngày ngồi mãi trong cung, không lộ diễn ra, dù có muốn hói lộ ông ta, cũng không có cơ hội nào. Lạ nhỉ? Vậy rút cuộc là chúng muốn làm gì? Tào tháo thấy đầu óc rối bời cả lên, ngươi sao không đến tìm phụ thân ta? Bảo lão nhân gia, nghĩ xem có cách nào không? Tiểu nhân đã đi tìm lão gia, lần này lão gia cũng không có cách nào. Lão nhân gia cũng không gặp được tống điển. Hai lông mài tào tháo dứa lại thành một cục lớn. Muôn điều suy nghĩ mà không có một lời giải. Lạ quá, thế này rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hoàng thượng rốt cuộc là vội hay không vội? Chọn vật liệu như thế này, đến khi nào Nam Cung mới có thể sửa xong? Sửa xong ư? Lâu dị cười nhạt, còn chưa thấy bóng dáng khởi công đâu cả. Những vật liệu thu thập đến, đều chất cả trên đống đổ nát của Nam Cung những loại gỗ tốt như vậy để nắng dạy mưa dầu có chỗ đâm một cả rồi vật liệu tốt thu thập đến mà không bảo quản lại còn ra sức dục giả mang thêm những thứ khác đến thật không hiểu được họ nghĩ ngợi gì nữa mọi người nghe nói vậy càng lấy làm ngạc nhiên rồi lại đón già đón non không biết có phải hoàng thượng và thập thường thị bị loạn khăn vàng dọ cho hóa nghi ngốc rồi không đang bàn bạc rớt bời thì chợt có say dịch đến bảo khởi bấm quốc tướng thứ sự hoàng đại nhân đến đang chờ đại nhân ở bên ngoài nói xong đệ trình lên một tấm danh thiếp lại có chuyện gì nữa vậy thứ sự muốn đến thì phải sai người tới thông báo trước chứ tào tháo nhận tấm danh thiếp bực tức nói mấy người các ngươi làm việc thế nào đây Xa giá vào thành mà cũng không biết để thông báo một tiếng người ta đến tận cửa phủ rồi mới báo với ta Bẩm đại nhân sai dịch có vẻ khó xử giải thích hoàng đại nhân vi hành đến trước không ngồi xa giá ta đúng là lo lắng đến hầu đồ mất rồi tào tháo vội vàng đứng dậy hoàng đại nhân nhất định là vi hành đến tra hỏi ta phải ra nghênh đón mới được lưu Diên đứng bên cạnh nói hoàng sư quân một khi đã đến các huyền lệnh công tàu chúng ta cũng phải ra nghênh đón hôm nay đúng là đông vui quá quan lại cả ba cấp châu quận huyện đều tụ tập cả một nơi đúng là trăm năm khó gặp các quan viên đều chỉnh đốn trang phục lũ lượt cùng theo nhau ra Đoàn người ùn ùn kéo nhau ra ngoài cửa phủ khiến thứ sử thanh châu hoàng uyển giật nảy mình hôm nay ông ta không mặc quan phục cũng không ngồi xe quan chỉ dẫn theo ba người tùy tùng ăn mặc thường phục cùng đi vốn bố tìm tào tháo bằng mấy việc bí mật khẩn cấp nào ngờ đến phủ tướng người canh cửa vừa bẩm báo thì đã có hơn chục quan viên chen nhau đi ra trên từ quốc tướng tào tháo dưới đến huyện lịch và công tào các quận huyện gặp mặt rồi có người vái chào có người bái lại Phúc chốc khiến ông ta hoa cả mắt lên Còn chưa tỉnh ra thì đã bị mọi người Như quần tinh ủng nguyệt Dẫn vào cửa phủ Hoàng Yến tự tử Diễm Là nhân sĩ ở Giang Hạ Tổ tiên của ông là Hoàng Hương Là danh sĩ một thời Nổi tiếng hiếu hạnh với chuyện làm ấm chiếu cho cha nằm Ông nội là Hoàng Huynh Là bậc bề tôi cương trực Thời tiên triều đã chiến đấu với tướng quân Không hách lương ký Mấy bận vào sinh ra tử Hoàng Yến phóng ra làm quan từ rất sớm Nhưng vì là người được Thái Phó Trần Phong tiến cử Nên bị đám hoàng quan phu khống Cho là băng đảng của Trần Phong Bị triều đình cấm cố tại gia đến 20 năm Tận đến khi chuyện đáng cố được tha Mới lại được thấy mặt trời Dương Tứ một lần nữa Đã tiến cử ông ta làm quan Nhưng thời gian có thể làm nên việc lớn Tốt nhất trong đời Đã lỡ mất từ lâu Giờ đây ở tuổi 45 Mà ông ta đã tóc trắc phơ Đầu không còn một sợi đen đều là gì phải chịu quá nhiều sự đại ải Mọi người lũ lượt ngồi xuống, Hoàng Yến nhìn một vòng các quan viên trong sảnh, hỏi, "Chư vị đại nhân, vì sao lại tụ tập hết đến đây thế? Ông bị cấm cố đã lâu, thành thử tính tình mềm yếu, trong cách nói chuyện, còn mấy phần lo sợ. Sứ quân, ngài từ đường xa đến đây, ta có việc cấp, xin ngài hãy nói trước đi. Tào Tháo đối đại với ông ta vô cùng cung kính, nếu nói đến cấp bậc, bỗng lộc thì thái thú, quốc tướng là chức ở phong cương. Hưởng lương 2.000 thạch mà Thứ sự ở Châu chẳng qua là lương 600 thạch, nhưng Thứ Sử không lo chuyện chính sự mà chỉ lo việc giám sát, có quyền can thiệp hỏi han về sự trong sạch của tất cả các quan quận huyện. Đặc biệt là sau khi dẹp yên loạn khăn vàng, Thứ Sử ở Châu lại có quyền lực lĩnh quân dẹp loạn cho nên địa vị càng khác biệt rõ. Hoàng Yển cũng không khách sáo chầm rãi nói, Triều Đình đang thu nhập vật liệu gỗ đá từ các nơi, về để xây lại năm Cung cũng nhân bởi hạn quan hà khắc điều trá nên phần lớn không thể giao nộp thuận tiện hiện nay ở bên ngoài có không ít quan lại lấy danh nghĩa thay đổi loại đá mà bóc lột tiền của dân Chàng ép người buôn bán tranh thủ cơ hội để nhắc lại túi riêng hai tháng trước đây giả tông đến nhận chức thứ sự ký châu đã loan tin trước rằng muốn bắt bọn tham ô hối lộ bất luận lớn nhỏ điều trị tội hết nào hay đến nhận chức rồi tất cả các quan viên toàn châu đều bỏ quan trúng hết chỉ còn lại huyện trưởng một huyện nhỏ như cái mụn cơm là đóng chiêu dám tiếp tục ở lại làm việc sự bại hoại của quan lại nắm quyền thật là xúc mục kinh tâm vậy tào tháo không ngăn được lắc đầu thăng thở vậy để nhân ngày, vì hành đến đây nhất định là để xem xét quan viên bản châu có thanh liêm hay không có phải chăng chẳng còn cách nào khác hiện nay lời nói của những người thủ hạ ta đều không dám tin. Hoàng Yển xua xua tay. Không tra thì không biết được. Mà tra xét rồi thì thật đáng sợ vô cùng. Tây quốc, mắt ta thấy còn khá. Thứ hai quận Bình Nguyên. Bác Hải, bọn tham quan chất cao như núi. Quận Đông Lai còn nghiêm trọng hơn nữa. Ta đã dâng sớ tâu miễn chức Thái Thú Đông Lai. Không biết vì sao mà tin tức bị lọt ra ngoài. Thái Thú Đông Lai xem một tên tiểu lại. Tên là Thái Sử Tư. Chạy đến Lạc Dương. Tìm cách hủy bỏ tâu chương. Đăng hạt của ta, điều đó dường như đã trở thành một chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Tào Tháo nghe xong, nói giờ khóc giờ cười. Tham quan trên dưới câu kết với nhau, thật là khó mà đối phó được. Ta đi hết mọi chỗ, chỉ có tới năm do mệnh đức cai trị là tốt nhất. Các vị huyền lệnh đều ở đây cả. Ta xin nói thẳng cho biết, ta đã ngậm đi hết các địa bàn của các vị rồi. Dân chúng đều ca ngợi các vị rất tốt. Nếu như tất cả đều được như tế nam của các chị thì chức thứ xử này của ta đã không phải lo lắng gì nữa. Tào Tháo ngày ngùng lắc lắc đâu, sứ quân ngày quá khen rồi, tế Nam cũng chưa được tốt mấy đâu. Ngày quên rồi ư, Hà Quang vừa đến nhận chức, đã tâu Nguyễn quan tám vị huyện lệnh. Như hai vị lịch thanh lệnh Vũ Châu, Đồng Bình Lăng lệnh Hầu Thanh này, đều là tháng này mới đến nhận chức vậy. Vũ Châu, Hầu Thanh vội chào một lần nữa, Hoàng Yển thấy hai người cứ chỉ đoan trang, liệu rằng cũng là người trung thực cẩn thận cứ vuốt râu gật cùm mãi tàu tháo cười chỉ vào lưu duyên thật không dám giấu trong số người ngồi ở đây chỉ có vị lưu huyền lệnh này là lọt lưới còn tất cả các vị khác đều là mới nhận chức cả hoàng uyển đặc biệt chú ý nhìn lưu duyên từ đầu đến chân lưu huyền lệnh thật là ông quan tốt lưu duyên xua tay từ chối hạ quan thật sự không có không trạng gì vốn cúng thầm thương không có gì đáng gọi là quan tốt ngài không cần phải khiêm nhượng Hiện nay vốn chẳng thể bằng đến chuyện làm nên công trạng gì, không tham ô hối lộ, đã là quan tốt rồi. Một quả hồng thối là thối hết cả giỏ, không đem bọn thập thường thị. Hoàng yển bị cấm cố 20 năm, có thể nói là khắc cốt ghi tâm, không còn dám nói gì về hoàng quan trước mặt mọi người nữa. Vội vàng, chuyển du đệ nói sang chuyện khác, các ngài làm sao tụ tập hết cả lại đây, chuyện phiền lòng kia lại được gợi lên, Tào Tháo quý đầu nói, vẫn là chuyện vận chuyện đá lên kinh. Nhưng Hoàng Quang bới long tìm phết, không chịu nhận. <cười> Hoàng Yển cười nhạt một tiếng, chứ có vội. Bọn chúng vẫn chưa đến lúc được chọn ấy thôi. Đến lúc rồi, nhất định sẽ nhận. Vì sao vậy? Tào Tháo hỏi dòng. Hoàng Yển vẫn im lặng không nói, chỉ cười nhạt. lưu dương thấy vậy, liệu rằng ông ta có chuyện riêng cơ mật gì, muốn nói với Tào Tháo, liền hiểu ý, đứng dậy. Nếu đã như vậy, trong nhà môn của Hạ Quang, còn nhiều việc phải làm, thời gian cũng không còn sớm nữa. Xin chư vị đại nhân an tọa, Hạ quan xin cáo từ trước. Thấy ông ta nói vậy, Vũ Châu, Hậu Thanh cũng đứng dậy theo. Những người khác cũng lần lượt tìm cớ, cáo lui. Chẳng bao lâu, tất cả đã đi ra hết. Tào Tháo thấy chỉ còn một mình Hoàng Yển mới hỏi. Sư quân, nghe lời ngài nói khi nãy, chuyện này rốt cuộc là có hiền cơ gì ở bên trong? Việc tu sửa cung điện là giả. Sao cơ? Tào Tháo, Nhăn mày vậy là thế nào? Ông cứ nghĩ kỹ đi, là hiểu ngay, đám hoàng quan ấy chọn đi chọn lại, tất cả các vật liệu cũng chỉ thu nhận và trả cho một phần mười số tiền. Vậy chín phần mười số tiền còn lại đi đâu? chín phần còn lại ở đâu? Hoàng Yến vỗ vỗ vai, tào tháo. Mạnh đức ơi, mạnh đức, ông thực sự không biết, hay giả bộ với ta thế? Tống điển, chi tiền từ quốc khố, há lại thực sự chỉ chi có một phần mười thôi ư? Ông ta chắc chắn sẽ báo lên, chi đủ cả mười phần vậy chính phần tiền còn lại đều là hoạn quan nuốt mất cả sau không phải thập thường thị có tham đến đâu cũng không dám tự ý lấy riêng nhiều như thế số tiền này quá lớn chỉ có một khả năng duy nhất đó là số tiền này đã âm thầm chạy vào kho trong tào tháo giật mình đó là đó là quỹ riêng của hoàng thượng không sai số tiền ấy lắc mình một cái liền biến thành tiền riêng của hoàng thượng ông thử nghĩ coi khi xưa bôn quan bán chức đã kiếm được bao nhiêu tiền Việc khăn vàng nói lên Nhà vua đã bị bức bách Không thể nào làm được khác Đành phải lấy ra dùng cho tướng sĩ bắt quân Sửa chữa cung điện có thể dùng bao nhiêu vật liệu Vì sao phải yêu cầu tất cả các địa phương Thu thập vật liệu Đó là đường kim hoàng đế che mắt Không tiện để lộ rõ Là mình tự lấy riêng tiền từ quốc khấu ra Mượn chiêu bài này để rút tiền Muốn lấy lại số tiền bỏ ra trước đây Số vật liệu trưng thu về kia E là có sửa đến ba tòa cung điện Cũng đủ Đầu óc Tào Tháo như muốn nổ tung ra Cảm thấy tự hồ như trời đất sụp cả xuống Trong lòng y như có lửa hung Cuối cùng đã thốt ra câu nói Mình đã dồn nén bấy lâu trong lòng Đại Hán không mất rồi Thực là tên hung quân Dâu đạo là mất nước Nói ra câu ấy là phạm vào tội chết cả nhà Hoàng uyển sợ giặt nảy mình Ông đã từng phải chịu thiệt thòi rồi Vội vàng, bịch chặt miệng Tào Tháo Ngài nói nhỏ một chút Không sợ bức vách có tai ư ta nói cho ngài những điều này là vì muốn để ngài an tâm. Chuyện chất liệu đá không cần phải lo lắng nữa. Sớm muộn thì hoàng quan cũng sẽ trả cho ngài một phần mười số tiền. Quần vườn có thể dối dân chứ không thể dối trời. Tào tháo tức giận chịu không nổi. Tiền của thiên hạ chẳng phân biệt mặt trái mặt phải. Có cái gì không phải thuộc về thiên tử. Vì sao hoàng thượng còn phải tìm trăm phương ngàn kế kiếm tiền chứ? Lẽ nào lại phải thu hết lại cho mình rồi mới thôi? Ông ta hành sự như vậy, quốc khố và địa phương đều trống trơn hết, đều trở thành tiền kho của riêng hoàng đế, hay là chẳng phải là giết gà lấy trứng hay sao. Nếu lại có thêm mất mùa đói kém nữa, thì quan viên biết lấy gì mà chuẩn tế cho dân gặp nạn. Hoàng Yển yên lặng hồi lâu, mới thở dài nói. Kỳ thật hôm nay ta đến đây không chỉ là vì việc công, mà còn có chuyện riêng muốn nói với ngài. triều đình bí mật xe quan đốc bu, muốn xa thảy như người có quân công. Ngài phải chú ý mới được Đến bây giờ thì Tào Tháo Cũng đã nghĩ thông rồi Muốn cho thôi thì thôi Hoàng Phú Tung, chu tuấn, Từ Cầu, Dương chọn, Tất cả mọi người Kẻ thì gián chức, kẻ thì hà ngục Cũng đã đến được ta rồi Mấy người bọn họ bị tội Đều là có những lý do riêng Ngài có biết không Tào Tháo tức giận hầm hầm nói Muốn gắn tội cho Thì còn từ điều gì Cũng không hẳn là vậy Sở dĩ Hoàng phủ Nghĩa chân bị biếm trích là vì ông ta đắc tội với Triệu Trung. Khi ông ta dẹp trưng giác ở Hà Bắc, đi qua nghiệp thành, chính mắt trông thấy Triệu Trung. Có nhà cửa dinh thự sang sát, vượt quá quy chế xây dựng nhà cửa của Hoàng Lại. Về triều, Hoàng Phú Tung đã có bản tấu dừng lên. Hoàng thượng đang buồn bực vì không có tiền, liền tịch thu tất cả nhà cửa của Triệu Trung xung vào kho. Sau đó Hoàng Phú Tung cùng với Đổng Trác đi đánh Bắc Cung Bá Ngọc. Hai người có bắt quà với nhau. Tên trách trác kia liền cấu kết với Triệu Trung để biếm chức của ông ấy. Thập thường thị, dưới gầm trời này có việc xấu xa gì mà bọn chúng không làm. Tào tháo vỗ đùi, vậy còn từ cầu và phương dõn thì sao? Chuyện của Tự Sư Quân cũng gần như thế. Người mà ông ta đắc tội là cháu ngoại của Đồng Thái Hậu. Tên ấy cũng bắt tay với Triệu Trung, tố cáo ông ấy đánh nhặt không cố gắng. Kết quả là ông ấy bị nhốt vào Đại Lao. Hoàng Yển thăng thợ mãi không thôi. Còn chuyện của Vương tử Sư thì đúng là hơi rắc rối. Ông ấy có nộp lên trên một bức mật thư của Vương Mạn Thanh, thần thượng sứ của bọn phản tạc, viết cho Trương Nhượng, và ông ấy nói là phát hiện ra khi kiểm tra các di vật của quân Khăn Vàng ở Vĩnh Xuyên để lại. Tào Tháo tròn xe mắt. Nhưng bức thư ấy chưa hẳn đã là thật. Trương Mạng Thanh đã chết, không còn đối chứng được nữa. Rất có thể là dân dọn, muốn lập đổ tập thường thị nên cố ý nguy tạo. Ông ta và Trương Nhượng Ai giữ ý nấy tranh cãi nhau kịch liệt trước mặt thiên tử. Kết quả thì thập thường thị. Lũ lượt sầm tấu, khiến Vương dọn bị hạ ngục. chừng ấy đã làm trương nhượng tỉnh ngộ. Ông ta đề nghị lên hoàng thượng, xây đốc bu xuống. Bên ngoài thì nói là khảo hạch quan viên. Thực tế là muốn xa thải những người có quân công. Hóa ra là vậy. Hoàng Yển cứ nói mãi, nói mãi, chợt thấy buồn cười. Cũng là do quýt dậy có móng tay nhọn. Ở Ký Châu nảy ra một kẻ tên là Lưu Bị. Nhân có quân công nên được bổ làm an hủy nguyện ý Đến nhận chức chưa được mấy ngày Đã bị đốc bu ở Hà Bắc Nhắm trúng Tên lưu Bị ấy cũng to gan Phi ngựa xông vào trạm dịch Bắt sống lấy đốc bu trói lại Đánh cho trăm roi thật đau Rồi trao ấn bỏ quan mà đi Đánh hay lắm Tào tháo vô cùng tán thưởng Với bọn tiểu nhân Theo đốm ăn tàn này Thì phải như vậy nếu có cơ hội tại Hà thực sự muốn được làm quen với Lu Bị kia Đánh thấy là rất hay Nhưng nó cũng làm cho thập thường thị bị phạm nọc. Từ khi xảy ra chuyện này, đám đốc bu càng thêm thù hận những người có quân công. Thanh châu của chúng ta cũng đã có sai đốc bu đến. Hiện đang trên đường đến đây, có lẽ một hai ngày nữa sẽ tới nơi. Đến khi ấy, ngài nhớ phải đối phó cẩn thận. Đa tạ sứ quân Đại Nhân đã cho biết vì chút chuyện ấy có tài hạ mà ngài phải vất vả phả thân hành đến đây. Tào tháo dội dàng thi lễ. Ta không dám sai phái bọn thủ hạ. Sợ là để lọt tin tức ra Cho nên phải đích thân đến nói với ngài Ngài cũng chớ có nói với đốc bu rằng Ta đã nói cho ngài nhé. Tất nhiên tại hạ cũng không nói ra chuyện ấy Xin đại nhân cứ an tâm Tào tháo thấy ông vẻ mặt lo lắng Không ngăn được cảm thán, Bị vu cáo hãm hại Cấm cố 20 năm Người này tuy có việc tâm đầy trong mình Nhưng lòng dũng cảm thì đã hết mất cả rồi Nhưng càng là như vậy Mới càng thấy rõ sự ưu ái Của ông ấy đối với ta hoàng yển trầm mặt hồi lâu lại quay lại nói mạnh đức ngài đã ban ra một xác lệnh khiến ta vô cùng cảm khái hạ Quang đã làm được gì khiến cho sức quân ưu ái đến vậy ngài đã phá bỏ đền thờ của chu hư hậu, ngài có biết không mấy chục năm trước khi lão thái phó trần phộn mới giữ chức thứ sự thanh châu thôi ông ấy đã từng phá bỏ tượng thờ của lưu chương hôm nay ngài đã làm được y hệt như ông ấy khi nói câu này Hoàng Yến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự như đang tìm lại những ký ức từ xa xôi. Ta nhân có Trần Thái Phó tiến cử mà được làm quan, lại nhân vì liên lụy bởi Trần Thái Phó mà bị cấm cố. Thành cũng ở ông ấy, mà bại cũng ở ông ấy. Tào Tháo cảm tạ tiến chân Hoàng Yến, không ngăn được suy nghĩ. Trần Phong rút cuộc chết với tài Hoàng Quan, ta tin ngưỡng mộ người này, nhưng chẳng lẽ là thực sự có một kết cục như ông ấy sau? Chính thời khắc đó. Tào Tháo bắt đầu dao động, cảm thấy quan trường mới đáng sợ làm sao. Trước mặt là con đường đen tối, chẳng thà bỏ quan, mà về quê. Nhưng y cũng không cam lòng, sự nỗ lực suốt 10 năm qua của mình chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Sau khi đã suy nghĩ hết cả nửa buổi tối, Tào Tháo quyết định dứt khoát xuống tay, đi một đứt cờ hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Tháo gọi lâu dị đến dặn dò hắn mau chóng trở về kinh sư. Chuyện đá hoa không thể để hao tâm. Tổng trí thêm vào đấy được nữa. Ngươi đi gọi Trưng Kinh quay về. Công việc ở đài huyện còn đang đợi ông ấy về xử lý. Bảo đám dân phu cũng giải tán cả đi. Chỉ cần giữ lại mấy người trong nôm vật liệu là được. Dạ, dạy tứ nhân xin đi chuẩn bị ngay. Chờ đã, Tào Tháo rút từ trong tay áo ra một bản tấu. Cái này, ngươi thay ta, đưa đến sẵn trung nhá. Dạ, Lâu Dị đưa tay đón lấy. Tào Tháo liền nắm chặt tay Lâu Dị nói. Ngươi nghe cho kỹ đây. Đây là việc vô cùng hệ trọng, trước khi đệ trình lên sảnh trung, nhất thiết không được để phụ thân ta biết. Ngoài ra, làm xong việc ngươi không cần gấp rút đi ngay, mà nên ở lại thay ta dò hỏi xem bản tấu dân lên có phản ứng gì không, sau đó hay quay về phục mệnh. Tiểu nhân hiểu rõ, lâu dị không dám hỏi nhiều, tào tháo khi ấy mới buông tay, nhìn theo hắn đang bước từng bước lui ra. Nội dung của bản tấu chương ấy là nhằm minh oan cho Trần phồn Đậu Vũ, các thủ lĩnh của đảng cố 18 năm về trước. Hiện nay đảng nhân tuy được xá tội nhưng cái chết oan khuất của Trần Phong vẫn chưa được bình phản chưa tuyết. Hiện giờ hoàng quan với đảng nhân, tuy muôn vàng, mâu thuẫn, nhưng điều chỉ ngầm đấu đá nhau chưa biểu lộ ra. Trong khi đó, sự việc của Trần Phong là một sự cấm kỵ mà triều đình không ai dám nhắc đến. Bản tấu của Tào Tháo cân nhắc từng câu từng chữ, bắt đầu nói từ việc mình cấm đón, cũng tế mê tín trở đi bàn đến chuyện cũ của Trần Phong khi ở Thanh Châu, cuối cùng đưa ra ý kiến nói. Bọn Trân, Đậu, chính trực mà bị hãm hại, gian tà đầy triệu. Người thiện bị đè nén. Công nhiên yêu cầu khôi phục danh dự cho Trân Phong, Đậu Vũ. Bản tấu ấy đẩy lên, tất nhiên muốn gây ra một cơn sóng gió. Tào Tháo làm như vậy là không cần, biết đến hậu quả. Được ăn cả, ngã về không. Một khi thành công thì mình có thể đường đường chính chính nổi tiếng trong Sĩ Lâm. Nhưng nếu thất bại thì sẽ kết cục giống như Vương giỏn từ câu, thậm chí còn liên lụy đến tính mạng chờ đợi trong một tâm trạng không biết tiền đồ tương lai xa xáo ấy suốt bảy ngày, mà không có một chút tâm hơi tin tức nào từ kinh sư. Tựa hộ bản tóc gai gắt ấy đã bị ném xuống ao nước tù rồi vậy. Tào Tháo xúc ruột mong mỏi tin tức từ Lạc Dương, cứ đợi, đợi mãi. Nhưng không thấy lâu gì với Trương Kinh về mà lại thấy Tần Nghi Lộc. Bây giờ Tần Nghi Lộc đã không còn là đề tớ của nhà họ tàu nữa. Ai ngờ trên người hắn ta, mặt toàn gấm phóc còn bảnh bao hơn khi họ đi cùng Tào Tháo. Hắn ta được các sai dịch dẫn vào trong phủ. Trong thấy Tào Tháo liền quỳ xuống, bái chào. Tiểu nhân là Tần Nghi Lộc, bái kiến Tào Đại Nhân. Tào Đại Nhân. Năm xưa mở miệng ra là gọi lão gia. Bây giờ lại gọi mình là Tào Đại Nhân. Tào Tháo có vẻ không bằng lòng, lạnh lùng nói. Người bây giờ sống sung sướng nhỉ. Nhờ phúc của ngài, tiểu nhân về Lạc Dương không dám đến gặp lĩnh tôn Đại Nhân. Khẩu khí Tần Nghi Lộc đã vô cùng xa cách. Vẻ mặt lại có vẻ đắt ý lắm đương chẳng biết làm sao tiểu nhân đã chạy đến làm đầy tớ trong phủ hà nam doãn hà đại nhân rồi hà miêu tào tháo thuận miệng kinh ngạc thốt lên y không ngờ tần nghi lộc lại có thể quyết mình vào làm trung phủ của người ấy hà miêu là em cùng bè của hà hậu tuy là nhị quốc cũ, nhưng hoàn toàn khác hẳn sự hậu nhiên tốt bụng của hà tiến là bè đảng với bọn thập thường thị trương nhượng triệu trung tần nghi lộc vào làm thú hạ của hà miêu hay lại chẳng đem tất cả những sự tình của mình năm xưa Trình lên đám hoàng quan sau Dường như tần nghi lộc là muốn để cho Tào Tháo phải sợ hãi. Cố ý bới móc nói. Tào đại nhân. Ngài gọi thẳng tên huý của đại nhân nhà tiểu nhân ra. Trước mặt tiểu nhân. Chẳng thất lệ lắm sao. Phải phải. bản quan lỡ lời rồi. Dù cho trong lòng ấm ức. Tào Tháo vẫn phải cứ xin lỗi. Hay hôm trước. Đại nhân có một bản tấu chương. đệ vào sảnh trung. Có phải chăng. Tào Tháo tất màu hồi trắng. Đột nhiên không đáp lại được câu nào. Tần Nghi Lộc cười mỉa mai nói, đáng tiếc là cây đáy bất tài hoa của người, chưa thể lay động đến được thánh thượng. Những việc tấu chương trình bày hoàng thượng không phê chuẩn, căn bản không có định kỵ. Chỉ giao cho tam công xem xét thế nào, thật đáng thương, chỉ vì bản tấu chương này của Ngài mà đã làm liên lị ba vị lão thân phải chết rồi. Ngươi nói gì vậy? Quan tư độ đương triều là Trần Đam, ra sức ủng hộ kiến nghị trong tấu chương của Ngài đã ngổ ngược xúc phạm hoàng thượng mà mắc tội. giáng nghị đại phu Lưu đào tâu xin cho Trần Đam không được lên điện phỉ bán vua. Kết quả là hai người cùng bị hạ ngục. Ngày tối hôm đó, Trương Dượng đã sai người đầu độc chết bọn họ rồi. Tào Tháo mặc mũi tái xanh, Lưu đào Trần Đam đều là những lão thần từng ở vị trí công đại vậy mà bị thập thường thị âm thầm hại chết như vậy. Mà việc này lại là vì bản tấu chương của mình gây ra. Ngài không chịu nổi ư. Tần nghi lọc cười càng điên cuồng hơn. Còn chưa hết đâu. Ông già Dương Tứ mắc trọng bệnh đã lâu. Nghe tin hai ông lưu, trận, bỏ mạng, lập tức phát bệnh mà chết. Dương công lão nhân gia cũng, tào tháo như ngạn cứng ở cổ. Y đã hoàn toàn bị tên nô tài trước kia, từng bảo sao nghe vậy của mình, đánh cục. Dương Tứ là cột sống cho các bề tôi chính trực trong triều. Ông ấy chết đi. Chinh khí của triều đình đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngài thử đón xem, ai lên làm thái úy. Chính là hứa tương Hứa tương có biệt hiệu là bất khai khẩu Người có mối giao hảo rất tốt với trương nhượng Ôi ba vị lão thần Ở ngôi công đài Nói nhau qua đời Ngài cũng nên hiểu trách nhiệm của mình Trong chuyện ấy thế nào chứ Đại nhân nhà chúng ta có rất hiếu sinh Đã vì ngài mà nói những lời tốt đẹp cho Thêm nữa lệnh tôn là khẩu sở cầu sinh Mối thăm giao xưa kia Của lão nhân gia với hứa tương Đã cứu mạng cho ngài Bọn họ đã phải nói hết lời mới thuyết phục được thánh thượng không trách tội ngài đấy. Tần nghi lộc dương dương tự đắc. Tào Tháo thực hận không thể đá chết tên tiểu nhân đê tiện vô sĩ ấy. Cắn răng nói gia phụ thì không cần phải nói. Hứa thúc phụ ta cũng tự cảm nhận biết được. Nhưng đại nhân nhà ngươi thì đúng là hảo tâm quá. Đó là ngài không biết đấy thôi. Đại nhân nhà chúng ta nghe nói ngài phá hủy đền thờ của Lưu Chương thì rất thích thú, nếu Lưu Chương giết cả nhà lã hậu. Nhà họ lã là ngoại thích. Mà đại thần chúng ta cũng là ngoại thích như nhau cả. Ngài cũng là có công với nhà họ hà đó. Người nói láo. Tào Tháo thật sự không nén nổi cơn giận nữa. Ngài chứa nóng giận, chứa nóng giận. Tần Nghi Lộc suốt cuộc đã theo Tào Tháo 10 năm. Rất sợ y nổi nóng. Tiểu nhân chỉ nói thật cho Ngài biết. Đại nhân nhà chúng ta hiện ở ngôi quốc cũ tôn quý. Vô cùng ngưỡng mộ uy danh của Ngài. Tào Tháo lúc này đã nghe ra được đầu đuôi phần nào. hóa ra từng Nghi Lộc thay Hà Miêu đến làm thân với mình. Tạo đại nhân, ngài với tiểu nhân có tình chủ cũ, mà Hào Quốc cũ đối với tiểu nhân cũng rất tốt, cho nên tiểu nhân một lòng, mong muốn hay vị kết giao. Hiện nay, dĩ quốc cũ nhà tiểu nhân đang sắp được tấn phong làm xa kỷ tấn quân. Một khi đã khai phủ là có thể cùng sánh ngang với đại quốc cũ Hà Tiệt. Ngày nay đang ở vào thế, phía trước có hạng oan án hận, phía sau có đốc bù bức bách, chẳng bằng. Quay sang cùng với đại nhân nhà chúng ta. Một là có thể giữ được tính mạng không bị hãm hại. Hai là có thể giữ được bỗng lộc không bị mất. Ba là có thể làm cho lệnh tôn đại nhân được an lòng. Ngài nói xem có phải đạo lý như vậy không? Tào Tháo cố ý làm bộ trầm tư, cúi đầu không nói. Ngài chế cho rằng làm thuộc hạ thì mất đi danh vọng của mình. Nhạc ẩn người an bình, ứng thiệu danh sĩ đất nhữ nam. Hiện nay điều y phụ về với đại nhân nhà ta. Tần Nghi Lộc nói đến đây, bước lại gần trước mặt Tào Tháo hơn. Chớ thấy hiện giờ đại nhân nhà ta kết giao thân mật với Trưng Nhượng. Sau này một khi trong hậu viện có biến. Đại nhân nhà ta cũng muốn được các vị cao sĩ hiệp trợ, dược trừ hoàng quan. Điều đó thật không khác với mong ước hàng ngày của ngài. Ngài thử nói xem. Tào Tháo không hề muốn loại vào vũng bụng của ngoại thích. huống chi bên trên Hà Miêu còn có Hà Tiến. Huynh đệ bọn họ xa tâm, lìa đức với nhau thì có mà thành được đại sự. Nhưng việc đến nước này, bản thân mình còn khó bảo toàn, há có thể lại đắc tội với quốc cũ Tào thao liền bật ra suy nghĩ nhíu đôi lòng mày, giả như suy nghĩ lung tung Chậm rãi gật đầu nói Được rồi, những việc này ta còn phải suy nghĩ cho kỹ Còn phải xin hỏi ý tứ của phụ thân một chút Vậy thì được, chỗ lão gia nhất định sẽ đồng ý thôi Nếu như ngày thật sự không thuyết phục được lão nhân gia Tiểu nhân sẽ đi, với miền lưỡi này của tiểu nhân Nhất định sẽ được Tần Nghi Lộc vui cười hớn hở Vui quá lại buộc miệng gọi Tàu Tung là lão gia rồi Tàu Tháo thấy đã lừa được hắn Vội khéo lé tìm câu tiễn khách Đuổi hắn đi khỏi Đợi yên tĩnh trở lại Thì trong lòng Tàu Tháo cũng ngồi lạnh Chiếc quan này không phải làm tiếp thế nào đây Hoàng đế cu tối gian thần nhan nhãn Ngoại thích hoành hành Mình lại bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay Luyên lị cả đến phụ thân tuổi tác đã cao như vậy Mà còn phải quỳ gói văn sinh trước bọn hoàng quang Tào Tháo hoang mang đi lại phía thư phòng, lại thấy thư đồng lã chiêu. Nhân khi y không có mặt, phủ phục trên bàn, luyện tập viết chữ. Lã chiêu thấy y đi đến, vội vàng đứng lên, nhường chỗ, hốt hoảng nói, tiểu nhân sai rồi. Chỉ là dùng thư án của ta thôi chứ gì. Biết tập chữ cho tiến bộ thì không có gì sai cả. Tào Tháo ngồi xuống, ngươi đang chép gì vậy? Là cuốn lượng hành của Vương Xuân à? Cuốn sách sầu xa có hiểu như vậy mà ngươi cũng dám xem ư? Tiểu nhân không xem, chỉ là chép lại thôi. Lá Chiêu cười ngượng ngung, chỉ là bộ sách này có rất nhiều cuốn, chữ cũng rất nhiều, nếu tiểu nhân có thể chép lại hết được thì nhất định biết được nhiều chữ. Người làm không đúng cách rồi, trước tiên hãy chép hiếu kinh, luận ngữ đi. Tào Tháo vừa nói vừa vô tình cầm lên cuốn thẻ tre mà Lá Chiêu vừa chép. Thấy đúng đoạn viết, Đức Hạnh có thường hiền mà việc làm quan thì không thường gặp. Hiền hay không hiền đó là tài năng dạy, gặp hay không gặp đó là thời cơ vậy. Tài cao hành sáng, không thể bảo đảm chắc chắn được tôn quý. Tài mỏng đức tối, không thể bảo đảm chắc chắn sẽ thấp hèn. Cũng có khi tài cao hành sáng, không gặp thời, phải lui xuống bậc hạ lưu. Tài mỏng đức tối, gặp thời, lại trên muôn người. Mỗi đời có một cách lấy kẻ sĩ của mình. Kẻ sĩ của mỗi người có một cách tiến thân của mình. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Lã chiều tròn xe mắt. Làm sao cái gì? Ngài, ngài khóc rồi. Tào Tháo đưa tay lau dòng lệ. Đã không biết chạy ra từ khi nào Cuốn lượng hành nó không sai chút nào Gặp phải thế đạo như ngày nay Bản thân mình có nỗ lực tính đâu Thì con đường sĩ hoạn Cũng không có thành tựu gì Nếu như đã đi vào ngõ cụt Thì cần chi phải lãng phí tuổi thanh xuân ở chỗ này Chẳng lẽ lại phải lăn lộn Đến độ vỡ đau, độ máu Nơi sân cùng thủy tận ư Thôi đi, quay về đi Không chỉ nghĩ cho mình Mà còn phải nghĩ cho thê nhi nữa chứ Có kẻ 50 tuổi mới được xét hiếu liêm Cho dù mình có ẩn cư 20 năm đi nữa Cũng chắc khép gì bọn họ Hoàng Yến chẳng phải đã bị cấm cố Ở nhà 20 năm đó sao Đợi đến thời Thái Bình thôi Mong cho ông vua tối tâm vô đạo này Sớm bạc hạ Mong cho mấy lão hoàng hoàng kia chết cả đi Đại nhân, tiểu nhân viết không đẹp phải không Không phải, ngươi viết rất đẹp Tào tháo so so đầu lá chiêu Nhóc con Ta sẽ giới thiệu cho ngươi Một sư phụ có được không Thế thì tất nhiên là được rồi, đó là ai vậy? Là tiểu đệ của ta, Tào Tứ Giật. Người ấy bác lãm quần thư, có tài văn chương lắm. Lã chiêu giật mình, sợ hãi. Đại nhân, ngài không cần tiểu nhân nữa ư. Tiểu nhân không xa ngài được. Đồ ngốc, ai bắt ngươi phải xa ta đâu, chúng ta cùng về quê. Ngài không lòng quang nữa ư. Lã chiêu kinh ngạc, nhìn chầm chằm Tào Tháo. Tào Tháo lắc lắc đầu, ngâm mấy câu thơ trong bài ly tao. Tiếc nhận lối mà không biết lối. Liệu về thôi, ở lại chi lâu, lạc đường cũng chữa xa đâu, quay xe trở lại, cho mau còn vừa. Chiếc quan này ta không làm nữa, ta đưa ngươi và lâu dị về quê. Quê nhà có nhi tử của ta là Tàu Nhi, nhi tử của tử dật là An Dân, còn có Điệt Nhi của ta là Hạ Hầu Mậu. Sau này, ngươi cùng chơi, cùng học với bọn chúng, có được không? Vâng, lã chiều sung sướng gật đầu, đang lúc nói chuyện thì thấy lâu dị trở về. Vừa bước vào cửa đã kêu to Đại nhân, tấu chân của ngài Kêu gì thế, ta đã biết cả rồi Tào tháo đứng dậy nhìn lâu dị Ngươi hãy nghỉ ngơi đi đã Rồi dặn do mọi người thu dọn hành lý Ta phải tự quan rồi Đại nhân, ngài hợp tất phải làm vậy Lão gia và hứa tương đã thuyết phục được trương nhượng Nghe nói gì quốc cũ cũng đã giúp cho Triều Đình không trách tội ngài đâu Chỉ là phải điều động ngài rời khỏi tới Nam Đổi đi nhận thái phú trong quận thôi Ngươi không hiểu đâu Các quan lại ở đây đều bị Tàu mổ một tay, thay đổi hết. Triều Đình liền điều ta đi khỏi những người này, ý là đề phòng ta hình thành nên thế lực. Tế Nam cách xa Kinh Sư, còn Đông Quận thì ở gần ngay. Đó là đặt ta ngay trước mắt cho dễ quản lý thôi. Hơn nữa Hà Biêu nắm được chỗ yếu của ta, muốn lòi ta lên con thiền giặc của ngoại thích đó. Tàu Thóc cười khàn mấy tiếng, thập thường thị chắc chắn không muốn cho ta được nói. Vậy thì ta không nói nữa, chúng ta tự quan về quê đề thư cho ấn lại, ngày mai sẽ đi luôn. Lần này giống hệt như chạy nạn. Tất cả gia tư đều không mang theo gì. Chỉ nhặt nhạnh sơ qua một lúc. Sáng sớm hôm sau Tào Tháo đi trên chiếc xe ngựa nhỏ của dân thương, rời khỏi Đông Bình Lăng. Thậm chí còn không nói một câu từ biệt với Tế Nam Vương. và các huyện lệnh dưới quyên. Xe đi qua cánh đồng, thì trông thấy một toán người đang khiên vác cổ đá, bước đi vội vã. Bọn họ đang định làm gì vậy? Lã chiêu rất hiếu kỳ hỏi. Không biết lâu dị cởi trên ngựa trong theo hồi lâu hình như có ai đó dừng nhà tào tháo cười nhăn nhó nói ta biết nhất định là bọn họ nghe tin ta sắp đi khỏi muốn trùng tu lại đền thờ chu hư hầu đây mà lại còn trùng tu đám dân đen này cũng thật là ngu muội không phải là ngu muội mà là tự doái mình và lừa người tào tháo thang thở nói thế gian có muôn vàng nỗi khổ con người luôn muốn tìm một niềm gửi gắm cho mình chiến trình loạn lạc triều đình gu tối cử binh chống lại, thì lại bị đánh đập dập tan, nếu không hy vọng ký thác vào thần tiên, thì còn có thể trông cày vào ai. Cho nên năm xưa trần phòng hủy tượng thơ, họ lại trùng tu, ta đi phá đi, bọn họ lại vẫn trùng tu, chẳng có gì khác ngoài việc tìm lấy một nơi trú ngụ cho tâm mình vậy. Vậy nơi trú ngụ của chúng ta là ở đâu? Lã chiêu chớp chớp đôi mắt đen, như hạt đậu nhìn Tào Tháo. Lời trẻ nhỏ không tránh né gì, khiến cho Tào Tháo thấy hơi lo sợ. Có lẽ, là ở quê nhà đó. Tào Tháo không dám nghĩ thêm gì nhiều, chỉ vội dục lâu dị tiếp tục đi nhanh. Mùa xuân năm trung bình thứ ba tức năm 186, Tào Tháo từ chói không nhận chức đông quận thái thú của Triều đình, một lần nữa rời quang trường về quê. So với lần bị bãi nhiễm khi làm chức đúng khâu lệnh trước đây, thì lần này Tào Tháo đã hoàn toàn chán nản, nguội lạnh, trong lòng rồi. Tào Tháo ôm nguyện vọng cải cách lại. Việc cai trị quan viên vất vả chính đốn lại Tây Nam một năm trời. Vậy mà chính tức đẹp đẽ, chỉ tự như may nổi nhanh tan. Sau khi Tào Tháo rời khỏi Tế Nam, các quan lại thanh liêm ở Tế Nam quốc như Trương Kinh, Lưu Diên Vũ Châu, Hậu Thanh lại bị Hoàng Oan đánh đổ, những kẻ mua quan bán tước lại một lần nữa tràn ngập nhà môn. Số đá hoa phải bỏ hết cả kho quỹ ra mua, mang về kinh vẫn chỉ được Hoàng Oan thu nhận và trả một phần mười giá, số tiền thu lại được thậm chí không đủ trả cho dân phu. Tượng thơ, đền thờ lưu chương không lâu sau lại được ồ ạc dựng mới lên. Đám đồng cốt đạo sĩ lại múa mai lừa bịp Gió lạnh vẫn như xưa. Tất cả mọi nỗ lực đều trở thành vô ích.